Lý Đình Hùng thất kinh trước biến cố nguy ngập, chàng thấy việc cần thiết lúc này là cứu lấy Tính Mạng Quảng Nga, hơn là giao đấu với độc gai mai quế. Chàng vội xoay mình phóng lên, bổng lấy thân hình hằng nga, điểm vào huyệt ngủ của nàng, đồng thời chàng thò tay vào túi, móc vội hai viên thái thanh đơn bỏ vào miệng của nàng. Hành động của chàng tuy nhanh như chớp nhưng không thể nào kịp phản ứng với độc gai mai quế, chàng vừa đặt hằng nga xuống đất thì một luồng trường lực đá từ phía sau lưng đánh tới. Trường hợp này nếu chàng vận công đánh trả, thì kinh lực giữa hai trường phong sẽ ép chết nàng ngay tức khắc. không có cách gì hơn, lý thanh hùng một mặt áp dụng thiên thiên vô cực khí công, vận chuyển toàn thân, đưa lưng ra dáng chịu luồng trường lực của độc gai mai quế, một mặt dùng nội lực phóng thân bệnh quyền lý hằng nga ra xa hơn 10 trưởng, nằm trên bãi cỏ. đây là một công phu khái đặc biệt và nguy hiểm, nếu độc gai mai quế biết được sẽ run sợ chẳng ít. trong vào phóng một người lý hằng nga cách xa mấy trưởng, thì sau lưng chàng đã bạch một tiếng. trường của độc gai mai quế đánh trúng vào lưng chàng. nhưng lạ làm sao tay bà ta như đánh vào một bức tường sắt rồi lại đau nhói, còn thanh hùng cũng liền sườn bước về đằng trước ba bước, cả hai đều kinh ngạc, tru mắt nhìn nhau. Về phần lý thanh hùng từ khi xuất thân giang hồ đến nay, chàng chưa tới ai có nội lực gây hồn đi đầu gai mai quế. Ngược lại, mụ ta cũng người không ít, không ngờ thanh hùng tuổi còn nhỏ mà luyện được công phu tuyệt đỉnh như vậy. Cuộc đời từng trải giang hồ, bà ta đã từng gặp biết bao nhiêu cao thủ, nhưng chưa hề bị kinh hoạt như vậy. Sau khi bị bà ta đánh trúng một chưởng, thanh hùng vẫn tự nhiên quay lại nhìn ba ta cười ha hả yêu phụ trong vòng 5 chục nữa ta sẽ lý mạng ngươi ngay nếu muốn sống toàn thây thì mau khai báo cho ta biết tung tích của mai hoa thần kiếm ở đâu đầu gai mai quế trợn tròn mắt ngươi muốn dọa ta sao ta đâu phải đứa con nít hãy đợi thêm lão nương mấy chút kèn nữa đây vừa dứt lời đầu gai mai quế đá dùng một tuổi chiêu cho hắc trúc phong kèn đánh tới Xẹt xẹt vài tiếng gió lộng vù vù ba đường ánh sáng loang loáng như ba nụ hoa nở rồi đánh tạt vào phía thanh hùng với chiêu này thanh hùng mới biết được kỳ học và thanh danh độc gai mai quế được truyền trong giang hồ quả nhiên không sai. lý thanh hùng đã giao đấu suốt ngày hai ba lần gặp hiểm đã mệt lắm rồi bây giờ lại gặp phải yêu phụ lừng danh hắc đạo võ công tuyệt cao như vậy khiến chàng không dám khinh khi. hơn nữa chàng vừa vận dụng thiên thiên vô cực khí công nếu là một người tầm thường đã nhào ra bỏ mạng vì sức phản ứng của chàng rồi. thế mà yêu phụ này chỉ biết đổ sắc mặt mà thôi. lời dẫn bốc lên thanh hùng không còn nghĩ gì nữa chỉ muốn mong mau trừ độc hai mai quế để cứu Hàn Nga, rồi đi tìm mai hoa thần kiếm cho sớm. Tức thì chàng rú lên một tiếng, thân hình bay bút lên trời nhưng vào vệt khói, chàng cố vận hết công lực đánh ra ba chiêu, nếu trong ba chiêu quyết liệt này mà chàng không thắng, thì coi như sinh mạng của chàng không còn nữa. Lúc này trời đã tối mịt, cây cối xung quanh chỉ hiện lên một màu mờ ảo, giữa cảnh hãi hùng đó, chỉ có tiếng hét lanh lảnh của Lý Thanh Hùng, "Yêu phụ, nạp mạng đi." Tiếp theo đó, một luồng bạch quang bắn thẳng xuống, Thanh Hùng đã dùng môn Huyền Lôi Điện Pháp ghi trong Phong Đạo Nhân Bí Tập. Đó là một môn võ công ảo diệu nhất mà lần đầu tiên chàng đem ra dùng. Gió lộng vụ vụ, kinh lực bắn hơn 10 trượng, làm cho cây cối và bầu trời rung chuyển. Chính Thanh Hùng cũng không ngờ được cái lợi hại của chiêu thức này. Độc Gai Mai Quế là một nữ ma đầu khét tiếng, thế mà bà ta cũng kinh hoàng không ít. Bà ta vội tung mình lên để tránh, nhưng hai tiếng đạch đạch lại tiếp theo, cả không gian như bị bao trùm trong trường lực. Độc Gai Mai Quế thất kinh, la lên: Nguy rồi. Tính thách của bà Ta chưa xuất thế cuồng phong đã cuốn đến tống bà Ta ra xa năm trượng. Thân hình bà Ta rơi xuống đất, huyết diễm trào ra. Lý Tinh Hùng sững sờ nhìn yêu phụ, chẳng không ngờ chỉ xuất có hai chiêu đã hạ được một cao thủ lão luyện. Nổi tiếng từ 40 năm nay. chàng toan nhảy tới cái liêu tính mạng của yêu phụ, bỗng dừng tay lại thầm nghĩ, yêu phụ này là thù nhân của quyền Lý Hằng Nga. nếu ta hạ sát đi, không khỏi làm phật ý nặng. Tuy nhiên với công lực bà Ta mặc dù bị thương rất nặng, song chỉ chờ chốc lát, bà Ta có thể hồi tỉnh ta nhất định không thể trần trừ. Nghĩ như vậy, thanh hùng đưa tay điểm vào đại huyệt của bà ta, kéo tới bỏ nằm gần hằng nga. hằng nga lúc này vẫn mê man chưa tỉnh, nhưng mặt nàng không còn tái nhợt nữa. lý thanh hùng khăn khoái hít vào mấy hơi lấy sức, dùng nội lực cứu thương cho nàng. chẳng mấy chốc sau, hằng nga tỉnh lại, nàng mở mắt nhìn thấy thanh hùng, bỗng ồ lên một tiếng. hùng đệ, ta vừa trải qua một giấc mộng. thanh hùng hỏi lại là mộng sao? hằng nga nói đúng vậy, ta mơ thấy cùng hùng đệ kết hôn và sinh con. Lý Thanh Hùng mỉm cười, Hoa Tỷ Tỷ vừa bị thương ngất đi, sao lại nằm bỗng như vậy? Hàng Nga bẹn lén không đáp, chống tay ngồi dậy, thấy độc hai mai quế nằm gết liệm trên mặt đất, nàng ngạc nhiên trố mắt nhìn Thanh Hùng Hùng đệ, để đã hạ sát bà ta sao?" Thanh Hùng mỉm cười, "Bà ta là kẻ thù của Tỷ Tỷ, ta đâu dám hạ sát, chỉ điểm vào huyệt mê của bà ta mà thôi, còn lại để cho Tỷ Tỷ." Thâm tình của Lý Thanh Hùng khiến trong người Lý Hàng Nga cảm kích vô cùng, nàng sung sướng quá đến phát khóc, nói với Thanh Hùng. Hùng đệ, để ta giúp ta trả mối gia thủ, ta biết làm sao để ơn cho xứng đây. Thanh Hùng lắc đầu nói, có gì mà ơn Huệ, chẳng qua ta giúp tỷ tỷ một tay. Đêm đã khuya, chúng ta lo thanh toán việc này, để còn câu chuyện khác. Hàng Nga từ từ bước đến bên cạnh đầu gai Mai Quế, bỗng nàng quay lại nói với Thanh Hùng. Hùng đệ, cho nên hạ sát bà ta vội. Tại sao? Nguyên lý Hằng Nga nói, chúng ta còn phải hỏi bà ta về tung tích của Vương Tiền Bối. Thanh Hùng gật đầu, phải, nếu tỷ tỷ không nói thì ta quên mất tí tí dùng của phong đại chói bà ta lại trước khi ta giải huyệt Hằng Nga theo lời dùng của phong đại chói bà ta mấy vòng thật chặt. Cuồng phong đại là một bản vật bỏ lâm chắc chắn phi thường, độc gai mai của ấy dẫu có sức nội công thâm hậu đến đâu cũng không bổng vấy nổi. Thấy nguyên lý Hằng Nga đã chói xong, Thanh hùng nên giải khai huyệt đạo, trong khoảnh khắc bà ta tỉnh dậy ngay. Thấy mình bị chói cứng đơ độc gai mai của y nghiến răng rít lên, Ót con kia, lão nương võ công không bằng ngươi, đã bị ngươi hạ độc thủ, thì cứ hạ xác ngay đi, ta làm quan quỷ cũng chẳng tha cho ngươi." Lý Thinh Hùng không đáp, đưa mắt nhìn người Lý Hằng Nga có ý bảo nặng đối phó. Hằng Nga bước tới, chỉ vào mặt Độc Gai Mai Quế, yêu phụ độc ác. "Chắc người không ngờ có ngày hôm nay, gia đình ta có án thù gì với ngươi, mà ngươi nhân tâm tuyệt diệt, ngươi ác độc lắm. Ngày hôm nay cái chết đã đến trước mặt nhà ngươi, mà vẫn không chút ân hận sao?" Thật ra trong đời Độc Gai Mai Quế đã gây ra biết bao nhiêu thảm cảnh, nếu là kẻ biết ân hận thì tất không có một lương tâm ác độc. Bà ta giết lên mấy tiếng căm hận, "Ta chịu chết, ta sẽ trả thù các ngươi ở thế giới bên kia." nguyên lý hằng nga nói, chỉ cần ngươi nói rõ tung tích của mai hoa thành kiếm và âm mưu của phi long bang, thì bổn của nương sẽ giúp cho ngươi một cái chết êm ái. nếu không, độc khai ma quế nghe đến đây búng miệng phun ra một bãi nước miếng vào mặt hằng nga. hằng nga tức giận cúi xuống giơ tay tát vào mặt độc gai ma quế hai tiếng bùm bốp. một tiếng rú thất thanh trên mặt độc gai ma quế in đậm hai bàn tay nổi phồng, mấy chiếc răng cửa của bà ta bị gãy. hằng nga thét yêu phụ cái chết ngay trước mắt mà ngươi còn ngang ngạnh nếu không nói rõ tung tích của mai hoa thần kiếm thì bổn cung nương sẽ băm vặt ngươi ra. lúc bấy giờ thanh hùng đã đến bên sau lưng nàng cất giọng chậm rãi. tỷ tỷ những người đàn bà độc ác gan lì như vậy thì có hỏi đến chừng nào cũng không chịu nói đâu. tốt hơn hết tỷ tỷ hoa kiếp bà ta cho sớm. rồi chúng ta đi tìm mai hoa thần kiếm. hàng ai thấy lời nói của thanh hùng có lý, một kẻ lục lâm thành sanh thải chết chứ chẳng bao giờ chịu phục ai. nàng gật đầu đồng ý, tiếp đó nàng phóng mình về phía tử thi của phi báo lão nhân. Lý Thanh Hồng ngạc nhiên không hiểu nàng hành động như vậy làm gì, nên chỉ đứng xứng. Chỉ thấy nàng cúi mình xuống, giúp con dao của phi báo lão nhân, nhề về chỗ cũ. Thanh Hồng nghĩ thầm. ta có mảng hàn tinh kiếm theo mình, nếu muốn chém đầu ả ta, thì cần gì phải dùng đến con dao đó? Sự thật Trang làm sao hiểu được dụng ý của người lý Hằng Nga. Nếu dùng cây hàn tinh kiếm, thì tỏ ra nàng đã nhờ vào môi khác để báo ra thù rồi. Đầu gai mai quế nhắm mắt như chờ chết. Nguồn lý Hằng Nga đưa tay, rồi khấn vái đứa con bất hiếu hoa nhi xin báo gia thủ. dưới lời tướng giao hạ xuống, thủ cấp của đầu hai mai quỹ đã rời ra. chẳng biết trường đó huyết diễm mà tuân đỏ ý của bà ta đã giải hết tội lỗi hơn 40 năm qua chưa? thanh hùng thấy hàng nga đã báo được gia thủ, còn mối thù của vụ thân phụ mẫu chẳng vẫn chưa sao báo được. bát sắc mặt chàng buồn thiêu, người mà lên trời nhìn thấy vòng trời đen kịt, vài ánh sao thưa lấp lánh, hàng nga biết được nỗi lòng của chàng bèn nghĩ. Nhờ chàng mà mối thù này mới báo được và lại tình cảm của ta đối với chàng không ít thì trách nhiệm của chàng đối với ta bây giờ cũng là một. Năm bước đến bên cạnh Thanh Hùng. Hùng đệ, suốt ngày chiến đấu đến mệt nhọc rồi. Chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi cho lại sức. Thanh Hùng đưa mắt nhìn xác người ngổn ngang nằm thờ dài nói. Họ là những kẻ chết oan. Thay của họ không hai chụt cất. Thốt ra câu đó chứng tỏ Thanh Hùng cũng có một tấm chân tình. Tuy là người trong giới giang hồ nhưng Thanh Hùng lòng đầy nhân nghĩa. Hằng Thương hại cũng chẳng sống lại được Bây giờ chúng ta lo cho những kẻ còn sống Để khỏi bị chết oan Lý Thanh Hùng hỏi là lo cho ai hằng Nga nói là lo cho mọi người Thanh Hùng lại hỏi Cái gì hằng Nga nói Đầu gai mai quế đã để lại một bầy vượn rất nhiều giống thú này cũng đã từng luyện tập dưới tay bà ta Và cũng độc hại không kém Chúng ta nên tìm cách trừ khử nó đi Thanh Hùng gật đầu Chúng ta đi tìm loài thú đó Nhưng rừng rậm minh mông thế này thì làm sao chúng ta tìm được? Hằng nga nói, ta nghĩ xảo huyệt của bà tha ở đâu đây thôi, hang thú không xa lắm. Lý Thanh Hùng nói, lúc này trời đã tối, giống thú rừng lanh lệ và khôn ngoan. Ta chỉ sợ rủi ro có bề nào. Hằng nga thấy Thanh Hùng lo lắng cho mình như vậy, lòng nàng đầy sung sướng, muỗi tay đánh thoát một cái, để tới trước và nói, không lo, hôm đại đừng lo lắng cho ta, chúng ta đi tìm bọn đợi ư kia đi. Thanh Hùng cản lại, không cần, ta đã có cách hỏi chúng đến là cái gì? Thanh Hồng không nói, thò tay vào trong bụng lấy ra cây kèn trúc. Hằng Nga reo to, Hồng đệ, đệ đã đoạt được báu vật võ lâm của bà ta rồi sao? Thanh Hồng gật đầu, ta chỉ cần thổi kèn trúc này, thì bầy thú đó sẽ kéo đến đây ngay. Lý Thanh Hồng đưa tay trái lên trà trà cây trúc kèn, rồi để vào miệng thổi một hơi. Tức thì trong rừng truyền ra mấy tiếng hú, thứ tiếng man dợ phi thường. Người Lý Hằng Nga nghe thấy tiếng hú ấy lạnh toát cả người. Trong lúc đó Thanh Hồng vẫn bình tĩnh nói với nàng, hoa tị tị. Mau chờ ta. Rút lợi, chằn nắm tay, nàng kéo đến một gốc cây. Ngụy Lý Hằng Nga không rõ ý định của Thanh Hồng thế nào. Nàng thấy Lý Thanh Hùng phi thân nhảy lên đo cây, cũng nhảy theo. Bây giờ Bầy quái thú cũng đã kéo đến, hai người im lặng nín thở, bốn mắt tập trung bởi phía trước. Trong bóng tối, bầy con vượn rất lớn từ từ xuất hiện. Chúng đi bằng hai chân, lên nghiêu chẳng khác gì con người khổng lồ, mặt mày chúng vô cùng dễ sợ. Thanh Hùng dùng truyền nhập mật nói với Hằng Nga: "Tì tì, hãy ngồi đây chờ ta một lát, bất kể ra sao." Tỷ tỷ cũng đừng động đậy, ta sẽ đối phó với bảy con quái thú này." Hằng ngày nghe nói trong lòng không an, nàng biết người tình của nàng đã dùng sinh mạng để đối phó với bọn quái thú. Nàng không dám trái lời nhưng mặt không vui. Lý Thiên Hùng vẫn bình tĩnh chơ mắt nhìn bảy con đười ươi từ từ tiến tới. Chỉ loáng mắt, bảy đứa hươu đã đến gần chỗ hai người. Con đười ươi đi đầu, ngước mắt nhìn quanh bốn phía hú lên mấy tiếng, như muốn tìm kẻ đã phát ra tiếng còi. Tiếp theo, những con đười ươi đằng sau cũng chia nhau bốn phía mà tìm kiếm con vượn chúa hú lên một tiếng vang lừng tức thì bầy vượn chạy đến đứng xung quanh vượn chúa lập tức chạy vào trong đám cỏ bồng sát của độc gai mai quế người ta thấy tay phải nó kẹp thân mình còn tay trái rách thủ cấp đẫm máu hai hàng nước mắt chảy ròng nó đặt cái thân người vào bầy vượn kia rồi nhào lăn ra vật vã rất thảm thiết lúc bấy giờ bầy vượn thấy thi thể của chủ nhân cũng nhào lộn kêu hú tỏ vẻ đau thương một lúc lâu con vượn quỳ xuống xung quanh cúi đầu bái li lìa chúng chạy đến cùng Ôm thi thể của độc khai mai quế la trí chóe những tiếng trôi trôi chi chi, giờ cùng hú lên những tiếng dài não nuột. Trích thảm trạng này, nếu là vẫn kia biết nói, thì đâu khác gì loài người. Thanh Hùng khẽ nói với Hằng Nga, Lũ vận bảo con biết trung thành với chủ thế kia, mà con người bất trung bất nghĩa, thật đúng là không bằng loài cầm thú. Hằng Nga khóa tay, để dình xem Lũ vận làm gì. Bày vẫn ôm thi thẻ độc khai mai quế, thắm thiết hồi lâu, bóng con vận chỗ đứng dậy, giơ tay lên trời hú từng tiếng vang rừng tức thầy lú vẫn kia đồng thời đứng dậy im lặng, vẫn chúa chỉ qua chỉ lại như để ra dấu, việc lạ hóa hóa, lú vẫn kia như hiểu ý chạy qua một bên xuống nhau moi một cái hố, vừa thi thể của chủ nó. Hạng nga kéo thanh hùng nói nhỏ, chúng đào huyệt để chôn chủ đó. Lý thanh hùng gật đầu. Chỉ trong chốc lát chúng đã moi cái hố độ sâu nửa thước. Vẫn chúa liền vác thân độc gai ma quế đem bỏ xuống, rồi đem chiếc đầu giáp vào, rồi quào đất lại. Qua một lúc sau ngôi mộ kia đã hoàn thành chỉ còn thiếu tấm bia mà thôi. Thanh Hùng thấy cơ hội đã đến, vỗ nhẹ vào vai Hằng Nga rú lên một tiếng dài, phóng mình từ trên cây bay xuống. Bầy vận thấy chẳng, thì chúng đứng sững ngơ ngác. Thanh Hùng, Thanh Hùng mỉm cười lấy cây trúc phong kèn ra, giơ lên cho bọn chúa xem rồi nói: chủ nhân các người đã bỏ mạng, trúc cây này do ta giữ, vậy từ nay ta là chủ mới của các người, các người có bằng lòng theo ta không? Vượn chúa kia như hiểu được lời của Thanh Hùng, nó trợn, xoay hai mắt, bàn tay chà chà một lúc. Rồi tiến tới Thanh Hùng Chàng biết bây giờ muốn làm chủ bệ thú này Chúng phải biết được võ công của chàng Cao siêu hướng rất nhiều Mới có thể làm cho chúng phục tùng Thế thì hành động của chú vận này là lẽ tất nhiên Thanh Hùng thấy vợn chúa trục tới Bề nam tiên thiên vô cực lôi điện khí công vận lên khắp cả mình ớn ngực cho vợn chúa đánh Con vợn chúa đánh vào mình chẳng Như đánh vào một đống bông gòn vậy Con vợn chúa thấy vậy liền thâu trở về Bỗng trên mình Thanh Hùng nổi lên vạn đạo khí lưu Nổ bùng một tiếng con bận chúa bị chấn lui bay ra xa gần một trượng nó bị đau kêu chí chói ynhòi hàng nga trên cây thấy gió từng kỳ chì một khi đôi trưởng của bận chúa đánh xuống thanh hùng nàng nhắm mắt không dám nhìn nhưng nghe tiếng nổ bận chúa bị chấn lui ra xa nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhóm như chút một gánh nặng thanh hùng nhìn bận chúa sao có phục hay không nếu chưa phục có thể đánh lại lần nữa ta cho các ngươi bảy con đánh ta một lượt và nếu đụng đến được ta một chút thì ta chịu thua trái lại có mười hiệp mà không đụng được ta thì các ngươi phải nghe lời được không Thanh Hùng sợ bầy vượn chúa không biết nên chẳng lấy tay vẽ lên, vẽ xuống ra dấu. Nhưng bầy vượn này đã theo độc gai ma quái mấy năm nên chúng hiểu được tiếng người, cần gì phải ra dấu như vậy. Còn một lúc bầy vượn vẫn không có hành động gì cả. Thanh Hùng không biết sao, chẳng hỏi lại một lần nữa. Sao đã phục hay chưa? Con vượn chúa té ngồi kia, bỗng chống hai tay từ từ đứng dậy, nhìn đồng bọn kêu chi choe. Một lúc, rồi bốn con nhảy tới vây Thanh Hùng vào giữa. Thanh Hùng lầm bầm. Có lẽ các người chưa phục, vậy thì tốt, để ta cho các người một mẻ để các ngươi thấy trời cao đất rộng là gì. chàng nạt đánh đi chứ còn chờ gì nữa. chắc chàng không nói chung cũng công tới. Chẳng nghe vận chú hú lên một tiếng tất cả đều đánh ra một lượt. lý tinh hùng lập tức dùng tuyệt thế khinh công thân hư phát ra thân hình bay nhận nhơ như bướm mấy con vượn phải bay lên bay xuống rất mệt nhọc. chàng đếm một triệu hai ba bốn còn năm triệu nữa. lối đếm của chàng có tác dụng làm mấy con vượn tay chân bấn loạn không theo mệnh lệnh của vận chúa nữa. chính người và thú khác nhau ở chỗ đó. Lúc bây giờ trời đã tối hẳn, các bóng đen đều múa loạn, tính kêu hét lung tung, chính giữa một bóng trắng bay lộn như phượng múa. hắn ngại trên cây ngứa gan muốn nhảy xuống, nhưng sợ phá hỏng công việc của chàng có thể gây mất lòng nên nạc đành ngồi im ở đó. Bỗng nghe Thanh Hùng kêu, còn hai chiêu nữa. Dưới lời bày vận xông vào đánh liều mạng như chỉ thấy Thanh Hùng nhẹ nhàng lách qua, thế là hết chiêu thứ 9 mà không có kết quả gì. Chiêu chót thì còn hy vọng gì nữa, Thanh Hùng cười hả hả nói, đủ bởi chiêu rồi. Thanh hùng cười lớn rồi vội biến mất. Bầy vượn cũng biết chiu chót đã hết, chúng ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc chàng dậm chân bay tới đứng giữa vòng vây, mấy con vượn bây giờ đứng lặng im như chết. Hắn ngay thấy thế nhảy xuống cười nói: "Hùng đệ, công phu thật là hay." Nói xong nằm cái qua phía mấy con vượn. Sao bây giờ biến thành vượn gỗ cả rồi? Thanh hùng từ từ đến trước mặt vượn chúa, giơ tay điểm huyệt nó và nói: "Sao đã phục hay chưa?" Vượn chúa cùng bầy vượn kia đã hợp lực trong mười chiêu không động được vào vạt áo của chàng bây giờ thanh hùng đối với nó như bậc thần thánh, dẫu không muốn cũng phải phục tùng. nghe lời nói của chàng, vận chúa lập tức quỳ xuống đầu hàng. thanh hùng thấy việc làm đã có kết quả, chàng vui mừng cười ha hả tiếng cười dữ dội trong vào tai bảy vượng, con nào con nấy sợ sảy cúi đầu. thanh hùng lợi dụng cơ hội truyền nâm nhập mật nói với hàng nga, tỷ tỷ, bây giờ đến phiên tỷ tỷ, hãy đến giải quyết cho chúng đi. dụng ý của chàng là muốn cho hàng nga biểu diễn vài chiêu tuyệt học để chúng phục thêm, ngày sau chúng có thể phục tùng theo mệnh lệnh của nàng nữa. Hàng Nga hiểu được ý phát ra một luồng gió, là ứng dùng Thiên Sơn Thần Nghí độc bộ Võ Lâm, tuyệt đỉnh khinh công. Thân nàng vụt qua vụt lại, tiếng gió kêu như sóng vỗ. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Hùng được thấy thiên pháp của nàng, chẳng kêu lớn, thật là hay quá. Vân Chúa đã tỉnh dậy, mở to đôi mắt nhìn sững tuyệt thế khinh công của Hàng Nga. Một lúc lâu sau, nàng đã xuống chỗ cũ, thanh hùng nắm tay khen: "Khinh công của tỷ hay thật đó, thế mà lâu nay tỷ không cho chúng ta biết, ta không tha cho tỷ đâu. Và nói cho ta biết, khinh công này gọi là gì?" Hàng Nga mỉm cười nói: Hùng đệ đừng nói khái như vậy. Thân pháp này đối với hùng đệ có nghĩa lý gì đâu? Công phu của hùng đệ mới thật là hay. Thanh hùng nói, thôi đủ rồi, đừng khiêm nhường nữa tì tì. Thân pháp khi nấy thật tài tình. Ta phục đến cực điểm. Ta xem trong vũ nội, ít người có thể bị kịp rồi. Lời nói của Thanh hùng như mặt rót vào tai. Hằng nghe thấy trí vô cùng, cảm thấy thương mến chẳng, không chút e dè nàng nói, nói cho hùng đệ biết thân pháp đó gọi là thương ảnh thuật. Ta dùng còn chưa hay. Nếu sư phụ ta mà thi triển, thì người ta không còn thấy bóng hình đâu nữa nhưng thân pháp này quả có một yếu điểm là thời gian biểu diễn không thể quá lâu vì hao phí chân lực gây gớm ta nhờ ăn được bốn viên tiên đan của hùng đệ nên chân lực mới dồi dào có thể biểu diễn nhanh như vậy kết quả đó là do công lao của hùng đệ lý thanh hùng ngay nàng nói thương nhớ sư phụ thương ca tổng thân pháp thương ảnh thuộc và người có giản giả có thủ pháp này nếu người lý hằng nga biểu diễn lại lần nữa chàng có thể bắt trước được ngay tuy không hoàn toàn nhưng mười phần cũng được bảy tám thanh hùng thấy đá tỉnh chẳng nói bây giờ chúng đã tỉnh cả rồi mời tỷ tỷ sắp đặt đi. Nguyên lý hằng nga đỏ mặt, lại chạy cho ta thế sao? Ta không làm được đâu. Chuyện này do hùng đệ gây ra, thì đệ phải đảm thọ, không được giữa chừng trao lại cho ta. Thanh hùng lắc đầu cười ha hả. Được rồi, không làm thì thôi. Tỷ không coi ta ra gì, thì ta cũng chẳng cần. Ta đi đây. Dứt lời, chàng bay bột đi. Hằng nga đưa tay kéo áo nắm lại. Làm như kẻ lớn bộ đi là hết chuyện sao? Ta bảo hùng đệ không được đi. Nói xong, nàng quay lại nhìn mặt vượn chúa thét không quỳ xuống bái kiến chủ nhân để xin bệnh lệnh, còn đứng đó sao? Vận chúa bây giờ rất ngoan ngoãn, nó lên giọng chi chi chiu chiu một lúc, Thì cả bầy đều sắp làm hai hàng mà quỳ xuống, cúi đầu rất dễ thương. Thanh Hùng thấy vậy không có cách nào hơn liền cười. Các người đứng dậy, người ta nói, Từ nay vận chúa vẫn tiếp tục lãnh đạo cả bầy hiểu chưa? Vận chúa sẽ mang tên là Kim Cang do ta đặt cho. Các ngươi sẽ về lại chu cũ hàng ngày, chỉ tìm trái cây hoặc thú rừng mà ăn, cấm không được hạ sát người khác. Nếu trái lệnh sẽ bị phạt nặng. Con chúa nghe Thanh Hùng nói cho nó cầm đầu, đặt tên nó là Kim Cang, nó chỉ gục đầu đa tạ, là hết vui mừng khôn xiết. Tuy loài vật mà nó cũng thích địa vị vinh quang sao? Thanh Hùng thấy đại sự đã thành nói lớn: Kim Cang, bây giờ ngươi dẫn chúng về, công tác có việc phải đi nơi khác. Rồi có ngày ta sẽ về lại đây. Phải nói làm tròn trách nhiệm, nếu có kẻ nào trái lệnh thì phạt ngươi trước, hiểu chưa? Kim Cang gục đầu tuôn lệch, cúi đầu bái một mái rồi hú một tiếng dài, dẫn bầy vượn chạy thẳng vào trong rừng. Hạng A thấy màn kịch này đã mãn không nhịn được liền bật cười. Thanh Hùng ngạc nhiên quay lại, tìm cười cái gì? Có gì sai sao? Hằng Nga nói, Hùng đệ bữa nay có thể làm hoàng đế được rồi. Hạnh Đạo cùng đệ tức cười. Nhưng Hùng đệ đúng là hoàng đế của lũ vượn, mà có biết ổ của thuộc hạ ở đâu chưa? Thanh Hùng gật đầu nói, phải đó. Ta quên mất, nhưng thôi kệ, coi như gặp qua như vậy, vui cũng đủ. Chẳng lẽ cả đời đi làm vô vượn được sao? Chẳng dừng lại một tiếp rồi nói, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, thời gian không cho phép chúng ta, cũng nên tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Bây giờ vọng tinh phong đã hoàn toàn yên lặng tiếng hồn nào khi nấy được ngừng chỗ cho tiếng cú trong màn đêm dày đặc từ lúc bọn thanh hùng bước chân vào hội long sơn đến giờ vừa tròn vẹn một ngày toàn bộ sào huyệt ở đây đều tiêu tan không biết ngày mai đây sẽ ra sao lý thanh hùng vẫn bình lý hằng nga lúc bấy giờ khoanh chân nhắm mắt vận công chờ cho trời sáng cho một ngày qua chạy đuổi đánh đấu cũng đủ làm cho thân thể dẫu bằng thép bằng đồng cũng không chịu nổi huống chi là bằng xương thịt tuy hai người có võ công rất thâm hậu nội công tinh vi Xong cũng cần thêm một thời gian không ít mới có thể khôi phục. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Hằng Nga và Thanh Hùng sắp sửa lên đường, nhất quyết tìm cho được mai hoa thần kiếm. Cả trước người sau đi đi lại lại, cố tìm cho đến tận hang cùng ngõ hẻm. Tại huỳnh long sơn này, mỗi bụi cây, mỗi đám cỏ, đều đều cũng soát ra kỹ, thế mà tìm chẳng ra mai hoa thần kiếm. Thanh Hùng buồn bực cao mài than thở mãi không thôi. Hằng Nga đi sát một bên để an ủi, nhưng làm sao vơi được nỗi buồn của Thanh Hùng. Trước cái buồn của Thanh Hồng khiến cho người Lý Ảng Nga cảm thấy xốn xăng Nàng nói Hồng đề nghĩ thử xem Ta thấy tưởng trên đời này Hãy làm ác thì gặp ác Làm hiền thì gặp lành Còn vương tiền bối về chính nghĩa mà làm việc nên tử bác ái Nhất định có gặp nguy cũng hóa lành Ta dám chắc ông ta cũng chẳng hề gì Chứ câu nói này Không còn lời nào có thể an ủi hơn nữa Chàng lầm bẩm cầu mong cho đất phù hộ những người can trường trung hậu Để mang hoa thần kiếm được tai qua nạn khỏi Lý Thanh Hồng nói tì, tì, chúng ta đã lục soát được nơi này quá kỹ mà không tìm thấy người. bây giờ ta có ý kiến nên đuổi theo kế anh Kiệt để hạ sát hắn báo thù có được hay không? hàng nga suy nghĩ một lúc rồi nói nếu chúng ta vội vàng nóng này như vậy e thất bại. bây giờ cần tìm đến võ đăng tìm cách liên lạc với thái Xương chân nhân đá. lúc bây giờ chúng ta mới dự liệu một kế hoạch khác. thanh hùng nghĩ lại lời nói của nàng cũng đúng nên gật đầu đồng ý. khi thanh hùng và Nguyễn lý hàng nga hai người ra khỏi huyền long sơn rồi thẳng qua thạch bảo lãnh đến tang thành vĩnh phong đại huyết tiểu nhất rồi qua vi hà Bây giờ vào tiết gió đông lạnh vi vút từng cơn và chiếc lá vàng rơi tròn như cánh bướm cảnh núi non chìm lắng trong hoàng hôn u tịch đằng xa những đỉnh núi chập trùng kéo thẳng hàng như những đoàn hùng binh lối nhú đến xa trường trong cảnh lặng lẽ hoang vu kia cũng có những cái ngoạn mục Mặt trời dần dần khuất núi gió thổi mỗi lúc một lạnh thêm và đêm đến hai người băng mình vượt khỏi mấy đỉnh đầu nữa con đường ngoằn nghèo không một bóng người cũng chẳng một quán trọ thanh hùng nhìn màn đêm nói với hằng nga có lẽ đêm nay chúng ta phải nghỉ chân ngoài trời rồi Hàng Nga lơ đệnh đáp Tâm thân giang hồ thì màn trời chấu đất Có gì là lạ Thanh Hồng chàng để ý đến câu nói của nàng Chàng dừng chân lại ngay ngóng một lúc rồi nói Tì tì đã nghe thấy chưa Trong núi có tiếng người ngâm thơ Hàng hai mỉm cười Để quá mơ tưởng rồi rừng núi hoang vắng thế này Lấy đâu có kẻ ngâm thơ Nếu có thì chắc chắn là một kẻ điên mới đúng Thanh Hồng câu mài cãi lại Tì tì đừng nói đùa Để ý thử xem ta nghe rõ ràng có tiếng ngâm thơ theo gió vọng đến Hằng nga thấy vẻ mặt thận trọng của Thanh Hùng không dám đùa nữa, bội lắng tai nghe nhưng nàng chẳng nghe được gì cả, ngoài tiếng gió réo xào xạc trên cây. Nàng lắc đầu nói: "Ta không nghe thấy gì." Thanh Hùng hậm mực, rõ ràng tiếng ngâm thơ vọng lại. Sao Tỷ Tỷ lại nói như vậy? Ta có thể thuật lại những câu thơ của người đó đang ngâm. Hằng nga ngơ ngác. Để đọc lại thử đi. Thanh Hùng ngâm nga khẽ. Phòng trần xiêm một cõi, thế tục cách xa vời, oán ân nay còn nặng, chưa xong với nghiệp đời. Người Lý Hằng Nga cười khúc khích Nhìn Thanh Hùng nói Giữa dùng núi âm u hoang vắng mà có cả ngâm thư Thì cái đó chắc chắn chẳng phải tầm thường Còn hùng đệ nghe qua hơi gió mà nghe được tiếng đó Thì nội công của hùng đệ qua đến mức tuyệt kỹ rồi Thanh Hùng hừ một tiếng rồi nói Tình tình quá khen làm ta thêm hổ thẹn Nội công của ta so với người ngâm thơ kia Thì còn kém xa. Nếu tôi đoán không lầm thì người này phải là một can thủ bỏ lâm Có mức tu luyện trăm năm rồi Ngờ một lúc Thanh Hùng lại nói Nếu người này là địch nhân, chúng ta chắc chắn chẳng thể yên thân đâu Trái với sự lo lắng của chàng Hàng Nga mặt mày láo lịch nói đùa Bằng hữu cũng được mà thù cũng được Lúc này chúng ta đang buồn Cần gặp người nào đó cho vui Chúng ta cứ theo hướng có tiếng thơ ngầm lên đến xem sao Thanh Hùng trầm tư đáp Nếu xảy ra việc chẳng may thì sao Thì lúc đó chúng ta tìm cách đối phó Thanh Hùng muốn tính tò mò Tuy biết kẻ kia võ công cao siêu Xong chàng cũng muốn biết là ai Nên gật đầu đồng ý Hai người lập tức dùng khinh công tiến thẳng lên núi lúc này gió thổi mạnh thêm tiếng âm thơ lúc này thoạt nhiên im bặt bốn bề chưa còn lại tiếng gió vù vù may nhờ thanh hùng đã định sẵn phương hướng nếu không thì đã bị lạc hai người vắt vẻo dắt nhau vi thân đến một quán đất giữa sườn đồi thanh hùng dừng chân lại nói nhỏ với hằng nga ta đoán chắc để đó chỉ ở đâu đây chỗ này chúng ta phải bắt đầu đề phòng mới được lý thanh hùng vừa dứt lời đằng sau có giọng khàn khàn cùng một lão nhân vàng lên Quy khách từ đâu đến kỳ vân cốc lão vui đây chờ đón đã lâu rồi lý thanh hùng bấm người Lý hằng nga đều giật này mình quay lại nhìn nhưng không có một bóng người nào cả chẳng lẽ có ma quỷ sao ý tưởng đó vừa len lỏi vào đầu óc của người lính hằng nga thì bóng phía sau đã có một bóng người chớp động tiếp theo là một chàng cười hu hu thanh hùng buông tay hằng nga ra thủ thế trước mặt họ đã có một ông lão đứng sững râu tóc trắng như bông tuy trong đêm tối cũng không nhìn rõ được mặt mày nhưng thanh hùng cũng nhận ra vị lão nhân này mình úm khoác một chiếc áo cầu rất mỏng cứ như đêm khuya gió lạnh Mà lão mặc áo mỏng thế kia, đùa biết nội lực của lão đến bực nào. Thanh Hùng nghe lão nhân nói đến ba tiếng kỳ vấn cốc, lòng đã thất kinh. Chàng đinh đinh đây là một cao thủ bó lâm ẩn cư, nhưng là bằng hữu hai thủ nhân, việc đó chàng chưa thể nào phân biệt. Chàng chấp tay thủ lễ nói, chúng vãn bối của về cấp, phải đi qua núi này, chẳng may phạm vào quý địa. Nếu lão tuyệt bối không vui, xin chạy đường để chúng vãn bối tử giá. Lão nhân đưa hai mắt sáng quắc nhìn mặt đôi thanh nhìn nam nữ như cậu ý như ngờ. Các người đi tìm Lão Vũ Mà đến đây sao lại dối trá như vậy Kỳ Vân Cốc tuy không phải hồ huyện Nhưng cũng không phải là nơi cho ai muốn đến thì đến Muốn đi thì đi dễ dàng như vậy Thanh Hùng không hiểu Lão nhân kia nói câu đó là có ý gì mà mặt hơn ngác đứng suy nghĩ Lão nhân cười ha ha Hôm nay Lão Vũ có rượu ngon thịt nóng Mới hai vị vào tệ xá cùng nhau đối ẩm cho vui Trời khuya gió lạnh đi đâu cho mệt Lời nói nửa cứng nửa mềm khiến cho Thanh Hùng không thể nào nhận ra Lão nhân này thuộc vào hàng nhân vật nào Trong sang hồ cả Thanh Hùng cúi mặt xuống đất, không đáp. Lão nhân cười ha ha. "Tiểu tử, quả nhiên ngươi là đứa điên khùng, thiên đàng không đến lại muốn chui vào cõi địa ngục. Hãy mau đi theo lão phu, nếu có nửa lời từ chối, thì kỳ vấn cốc này sẽ là nơi chôn thân của ngươi." Thanh Hùng vẫn không đáp, chàng đăm chiêu suy nghĩ ba tiếng kỳ vấn cốc mà lão nhân vừa nói. Lão nhân đợi một lúc không thấy đối phương trả lời, tức giận mà hét to. "Không lẽ ngươi phải đợi lão phu bắt ngươi thì ngươi mới chịu sao? Nếu là 50 năm về trước thì lão phu đã hạ sát ngươi rồi." lão nhân chỉ nói rất lời, thanh hùng đã buột miệng hỏi lớn: lão tiền bối có phải lão tiền bối có danh hiệu là vũ nội nhi tổ hay không? câu nói của lý thanh hùng làm cho người lý hằng nga đứng sau lưng cũng phải giật mình, nhưng nét mặt lão nhân kia vẫn chẳng có thay đổi. tiểu tử, ngươi hỏi những câu không đầu chỉ là mất thời gian. ngươi đã chân đến kỳ vấn cốc này, tất nhiên đã rõ lão vu là ai, cần gì phải hỏi. lão vu chính là một trong bốn nội nhi tổ, kim kiếm xanh chính là lão vu. lý thanh hùng bỗng giao lên cười ha hà kim lão tiền bối sao thái độ của chàng khiến cho lão nhân cũng phải ngạc nhiên lão cao mày nói sao người chiêu ta sao lý tiến hùng nói vãn bối họ lý chàng vừa nói đến đó thì kiếm kiếm sinh đã tung đơn trưởng lên đánh một đoàn qua hông thanh hùng vừa đánh ông ta vừa hét tên xúc sinh kia ngươi tưởng đâu dễ lừa ta lắm sao lý tiến hùng thấy đơn trưởng của lão đánh ra vội phóng mình lên dùng chiêu lực định ngũ ngục để tự vệ trường thứ này chính là không không tổ đã truyền thủ cho chàng Trường Phong vừa đánh ra, Kim Kiếm Sinh đã bộ thu tay lại cười ha hả, hả nói: "Ngươi là ái đồ cũng không không lão nhân sao?" Lý Thanh Hùng nói: "Kim sư thúc, đâu như là Lý Thanh Hùng đây." Kim Kiếm Sinh mặt mày tươi hẳn lên, cất tiếng cười ha hả, vang rộ cả núi rừng. Lão nói: té là người là cháu của ta. Nếu ta không thừa hơi một chiêu, thì sao ta có thể tin được đây?" Lý Thanh Hùng nói: "Sư thúc, sao sư thúc lại nghi ngờ trống?" Kim Kiếm Sinh nói: "Không nghi ngờ sao được? Nơi kỳ văn cốc này thỉnh thoảng có những bọn hắc đạo đến đây." Đề do thám, tìm chỗ ẩn cư của ta Lý Thanh Hùng ngạc nhiên Tại sao? Kiêm kiếm sinh nói Tiêu điệt người không hiểu được đâu Đó là những câu chuyện có 40 năm về trước Thật ra năm nay Kiêm kiếm sinh đã ngoài trăm tuổi Trước đây 40 năm vô công ông ta đặt đến mức đăng phong tạo cực Cử thế vô song Dùng hai môn thái ti trường và thái ti Thành công Để làm chấn động võ lâm Bệnh sinh ông ta rất ghét phần lục lâm ra nát Vì vậy ông ta ra tay trừ khử bọn chúng rất nhiều Sau đó oán thù trần trúc. Ông ta quyết định bỏ đời, ẩn cư vào thái hoa phong, kịch phân cốc để hưởng thú an nhàn. Trong thời gian này thỉnh thoảng có vài người tri kỳ đến thăm. Ông ta lúc thì ngồi khe sau câu cá, lúc đi săn thú rừng, người đời hầu như đã quên hẳn cái tên của ông ta. Tuy nhiên có một số tù nhân vấn đề tâm theo dõi tung tích của ông ta mà báo thù, chúng liên kết với một số hào thủ quyết cho ngày tái đấu với Kim kiếm Sanh để trả lại mối thù khi xưa. Trong số những kẻ thù của độc nhãn ma là một người trong hắc đạo lợi hại hơn cả. Lão thường cho tục hạ đi khắp nơi tìm kiếm chỗ cư ngụ của kim kiếm sinh đã mấy mươi năm bọn tái mắt của độc nhãn ma thì toàn lần mò tới kỳ Vân cốc như lần nào chúng cũng không lọt khỏi tầm mắt của kim kiếm sinh vì vậy kỳ Vân cốc vẫn còn là một nơi kín đáo để ông ta ẩn cư ấy vậy mà tuy kim kiếm sinh đã cố ý xa đánh giang hồ nhưng về an nguy của bản thân vẫn cần phải đề phòng nếu không kim kiếm sinh đâu có ý giò sát thanh hùng và Nguyễn Lý làm nga một cách kỹ càng như vậy nửa năm trước đây không không tổ đã đến thăm và giới thiệu cho kim kiếm sinh biết về đứa đồ như của mình lý thanh hùng vì vậy cuộc gặp gỡ hôm nay làm vui cho kim kiếm xanh không ít về phần lý đăng hùng cũng vui chẳng kém chàng nắm tay hằng nga giới thiệu đây là vị sư thúc của ta kim lão tiền bối 40 năm về trước là một nhân vật lừng danh nguyễn lý hằng nga cũng từng được sư phụ nàng nói qua nên lễ phép cúi đầu bái kiến kim kiếm xanh nhìn diện mạo của đôi trai gái này khen thầm thật đúng là sông dài bề rộng vũ trụ mênh mông anh hùng trong tương lai không thiếu ta đã già rồi thế gian này Là thế gian của thiên nhiên hậu bối Chúng sẽ nối trí ta mà hành hiệp Quét sạch bẩy mà Vui thay Vui thay Nghĩ như vậy Kim Kiếm Xanh ha hả cười nói Lão Phu đã già rồi Chuyện xưa không cần kể lại Đêm nay được gặp hai vị thiếu niên anh kiệt Lòng Lão Phu đã vui lắm rồi Lý Thanh Hùng sực nhớ đến việc tiểu bảo trước đây Đã được sư phụ chàng đem đến cho Kim Kiếm Sinh Thu nhận làm đồ đệ Chàng vội hỏi Kim Sư Thúc Tiểu bảo đâu rồi Có phải hiện giờ nó là đồ đệ của Sư Thúc rồi không Kim Kiếm Sinh nghe nhắc đến tiểu bảo, nhanh mặt lắc trước đầu bạc như chán ngán một việc gì đó. Thật ra Kim Kiếm Sinh còn sợ vạn tiểu bảo hơn là những tên ma thủ theo dõi để hại mạng ông ta. Từ khi không không tổ đem tiểu bảo đến đây, lão không có một ngày nào để yên tĩnh. Quỷ nhỏ đó đã phá lão đến đau đầu, nhức ốc, giờ khóc giờ cười. Kim Kiếm Sinh đã trên trăm tuổi mà không lấy vợ. Đối với con ít, lão không ưa gì. Nếu không để mặt không không tổ, thì lão đâu chấp nhận món nợ này. Nghe Lý Thanh Hùng hỏi đến lão nhanh ư? kỳ văn cốc này thiếu chút nữa đã tan tành với tay quỷ nhỏ đó rồi. hiện giờ lão phù và nhốt nó trong một đụng đá để khỏi phá rối lão phù. các người đến đây cũng là dịp mang cho nó. dưới lời lão quay lưng lại vừa thoát đi vừa nói, các người hãy theo lão phù đến căn nhà lá này. bóng lão lướt đi trong đêm như một bệt khói trắng. có lẽ lão muốn khảo sát tài nghệ của lý thanh hùng trăng. lý thanh hùng biết được lập tức dùng tư thế khinh công nắm tay hằng nga đi theo. nhưng chàng là đồ đệ của danh môn chính phái và lễ nghi làm trọng. Dẫu khinh công ảo dịu đến mấy Cũng không được vượt mặt về sư thúc của chàng Chàng cứ rất nguyên Lý Hằng Nga Theo sau Kim Kiếm Xanh 6 bước Kim Kiếm Xanh chạy một lúc quay đầu lại Thấy đôi nam nữ thiếu niên vẫn đuổi theo kịp Thì ngạc nhiên Chổ môn bách không hư bộ chạy nhanh như điện Lý Thanh Hùng thẩm nhụ Sư thúc tùy đã già Nhưng tính vẫn có háo thắng Lời sư phụ nói quả không sai Nhất định ta phải làm cho sư thúc phục mới được Chàng liền thêm sức Rắt tay Hằng Nga vì nhanh hơn Như thế chẳng vẫn cách Kim Kiếm Sinh trường 4 năm bước mà thôi. Chạy một lúc đã hết giãn kỳ vân cốc, đến một căn nhà lá. Kim Kiếm Sinh quay đầu lại nhìn đôi thiếu niên nam nữ đã đứng sau lưng ông ta. Ông ta ngừa mặt lên trời bốt râu cười hà nói. Ta tưởng không không tổ Lão Huynh nói dốc. Đến hôm nay, nếu không gặp đồ đệ của Lão Huynh thì chắc chắn ta chẳng tin được. Quả nhiên tài năng hậu bối còn hơn cả lớp già chúng ta. Lão Phục rồi, lại đây. Vào nhà này Lão Phục sẽ giới thiệu với mấy vị anh hùng. Kim Kiếm Sinh đưa tay chỉ vào một ngôi nhà lá phía trước mặt nói với Thanh Hùng: "Đây là nhà của lão phu." Lý Thanh Hùng chố mắt đầy vẻ ngạc nhiên, đứng ra nhìn thì thấy ngôi nhà này chỉ là một mái lá nóc nhọn, được dựng lên dưới một kẹt núi, không có cửa ngõ, bốn bề trống giống đằng trước là một khoảng đất rộng độ 20 mươi trượng vuông, không một cây cỏ nào mọc ở trên bãi đất đó, chỉ giải rác vài cụm đá nhỏ. Nếu đây là nhà thì thật lạ; nếu là nơi để nghỉ mát thì cũng chẳng đúng. Hằng Ngang không nhận được. Khờ vai Thanh Hùng nói Hùng đệ, đứng ngay lời phỉnh của lão đó Ta xem mái nhà đó đâu phải chỗ cư ngụ của chúng ta Nên cẩn thận là hơn hàng Nga nói rất nhỏ nhưng không đọt khỏi tay của Kim Kiếm Sinh Lão cười hà nói Liếu đầu, đừng có nói bậy Đây là nơi ở của ta Sao dám nói là không Để chút nữa các người sẽ rõ Thanh Hùng và hàng Nga đều kinh ngạc Vì lời nói vừa rồi của hàng Nga Thật là một lời nói bất kính đối với một vị bó lâm tiền bối Thanh Hùng không biết ăn nói làm sao Trang này phải gục đầu xuống nín thinh Trong đó Nguyễn Lý Hằng Nga mặt mày nóng gian, như thoa son vì thẹn. Ba người đếm từng bước một đến gần khoảng đất chơi trọi. Kim Kiếm Xanh chỉ vào mấy đống đá ngột ngang, nói với Thanh Hùng. Ồa nhì, xem mấy đống đá này không phải những vật vô dụng chứ. Thanh Hùng nghi ngờ, liếc nhìn Hằng Nga, không đáp. Kim Kiếm Xanh cười ha hả Người không biết đó là gì sao? Đó là kỳ trận. Nếu có gan thi vào thử sẽ biết. Thật vậy đây là một kỳ trận mà Kim Kiếm Xanh đã bày ra từ mấy mươi năm nay chưa từng có một ai phá được. Kỳ trận đá làm cho mọi người làm mất phương hướng, chỉ quân quận trong đêm, mấy mô đá bất không tìm ra được hướng. Có một lần không không tổ đến đây cũng bị láo thử sức bị lúng túng trong được ngày, sau đó mới có thể nghĩ được cách mà thoát trận. Hôm nay lão cũng muốn đùa với hai người này một phen. Lúc bây giờ trời đã tối đen như mực nhưng nhãn lực của Lý Thanh Hồng Bàn nga đã luyện đến mức tuyệt đỉnh nên trông rõ như ban ngày. Thanh Hồng chăm chú nhìn sáu cục đá sắp xếp lộn xộn, cắn môi suy ngẫm kiêm kiếm sinh thấy đôi mắt thanh hùng chiếu ra hai luồng nhãn quang lão biết chẳng đã nghĩ cách phá trận Kim kiếm sinh liền cười chớ suy nghĩ mất công tuổi các ngươi còn quá trẻ dẫu có võ công giỏi đến đâu cũng chẳng phá được sự sắp xếp trận pháp kỳ diệu này đâu mà dù lý thanh hùng không hiểu nổi trận thế nhưng trước lời khích của lão chàng cũng không chịu nổi hằng nga nói hồng đệ mà dù trận thế này trình bày có 6 viên đá thô sơ song chúng ta chẳng thể xem thường vì kiêm kiếm sinh đã nổi danh trên giang hồ đã mấy mươi năm nay Cái tên Kim Kiếm Xanh nhị tổ chi nhất trong vũ nội Tam Kỳ, ai mà không biết. Nghe người Lý Hàng Nga nói như vậy, chàng không dám liều lĩnh, bèn vận dụng trí thông minh của mình để nhận xét, nhưng nghĩ mãi cũng không biết trận thế là gì và cách phá giải thế nào. Chàng lách đầu thở ra. Kim Kiếm sinh thấy thế cười nói, Oa nhi, ta xem mồ hôi của ngươi chàng đã ướt đầm rồi, chàng không thể nghĩ ra cách phá trận, đừng miễn cưỡng vối, để Lão Phu dẫn đường vào chơi. Bệnh sinh đã vô chỉ thích chơi với những cái kỳ lạ này thôi. Lý Tinh Hùng cao mày lộ về không chịu thua nói Kim Sư Thúc để cháu vào trận này xem thử Xin Sư Thúc quy định thời gian phá trận Kim Kiếm Sinh nhìn về mặt cương quyết của chàng cười lớn Tốt thấy mới xứng là trường nhân của không không tổ Lão phu hoan nghênh chi khí của người Nhưng phải thoát ra khỏi trận trước khi trời sáng Lý Tinh Hùng nói Bây giờ đến sáng còn lâu Cháu không cần thi giờ lâu như vậy Kim Kiếm Sinh nói Tốt và cũng tự phụ lắm Nhưng tụi trẻ không có tính này không được Lão Phù cho người biết một chuyến đây Điền thôi, để ngươi lâm trận rồi hãy nói Bây giờ lão phụ Hỏi ngươi có tự tin thử sức hay không Câu hỏi này như chúng tim đen của Thanh Hùng Khiến lương tâm chẳng chất vấn Dưới cuộn chưa trận thấy kỳ bí này Mình có đủ sức hay không Chính bản thân chẳng cũng không tin rằng Có đủ sức phá trận hay không Chẳng lưỡng lượng không trả lời dưới khoát Kim Kiểm Sinh hiểu ý cười ha ha Nếu muốn thử thì cứ việc vào trận Thì giờ không cho phép hoãn đái như vậy Thanh Hùng nói được Nếu cháu có thể ra trước khi trời sáng, suy thúc vào Hắc Tư Tỷ có thể làm chứng đây. Vừa dứt lời Thánh Hùng đã bay vào trận, bỗng nhiên trước mắt chẳng hiện ra hàng ngàn vạn tảng đá to lớn sắp thành hàng có thứ tự, chân đứng lại lầm bẩm, lạ thật, ở ngoài trận chỉ trông thấy có 6 viên đá nhỏ xíu, thế mà vào trận lại biến hóa vi từng thế này, thấy biết đâu mà lường. Dù mà đánh với kẻ thù gặp trận thế này, chắc chắn là tính mạng khó bảo toàn rồi. Thanh Hùng đưa mắt dò xét tứ phía chỉ có hai con đường, chính giữa hai con đường đó sừng sững một tảng đá dưỡng đứng như bức tường. chàng nói biết thẳng đá này là một giới tuyến, còn hai con đường kia chính là một đường xanh và một đường tử. chàng rắc rối không biết đi vào đường nào, vì nếu đi sai thì làm sao thoát ra? chàng nhìn lại vào con đường ban nãy, thì đã bị kín không thể quay lại được. thanh hùng xem xét rồi lầm bẩm: thu được, ta cứ liều bước thử xem. nói xong chàng bước qua con đường phía trước mặt, thấy trong đó bóng sáng rực, chàng vui mừng sao lớn: hay quá! Thế thì trời đã chỉ đường cho ta rồi. Chàng vui sướng chạy nhảy lung tung như một đứa bé, rồi đột nhiên dừng lại hết. Thì ra chàng đã trở lại, chố miệng vào khi nãy. Như vậy làm sao chàng không lạnh mình được đây? Thanh Hùng nhìn kỳ trận, đứng xứng, không biết hành động thế nào. Nhìn đối với chàng cũng chưa phải hoàn toàn thất vọng. Vì hai con đường kia đã thử một đường không có kết quả. Vậy thì thử con đường còn lại dĩ nhiên là đúng. Không lẽ còn biến hóa gì hơn nữa sao? Thanh Hùng vội vàng chạy vào con đường bên trái, nhưng lạ thay. Và con đường này cũng sáng sủa như con đường bên kia Chàng lầm bầm nói Lạ thật, chàng lẽ con đường này cũng trở về chỗ cũ Chàng tiến được mười bước bỗng Có một tảng đá to ngăn cản giữa lộ Chàng thập nghĩ Chàng lẽ Kim Sư Thúc lại dùng mưu lửa mình Không, tuyệt đối là không chắc chắn tảng đá này Là một cơ quan bí mật gì đây Tuyệt đối là không, chắc chắn tảng đá này Là một cơ quan bí mật gì đây Thanh Hùng dư sức đánh nát tảng đá Và cũng có thể xây dịch nó Xong làm là phá hoại trận pháp Chàng đánh đứng đó tìm kế. Chàng suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được, lòng chàng quá nóng đẩy vì thầy hạn đã quyết định hẳn hoi, chàng đã đứng đây mà chờ đến sáng sao? Thanh Hùng Bền vẫn công lực dùng hai tay, vận hai luồng cương khí mỏ vào xung quanh tảng đá, tìm thử xem bên trong có cơ quan gì không. Đó là chỗ thông minh của chàng. Quả nhiên trường phong chạm vào, từ phía bỗng phát ra một tiếng nổ, tức thì tảng đá to nứt ra, làm để lộ một đường đi vừa giữa một con người có thể lách. Thanh Hùng mừng rỡ lúc lắc hai vai băng qua. Thế là sáu cửa kia chàng đã khám phá được một, còn năm cửa kia nếu cũng bố trí như vậy thì có thể vượt qua dễ dàng như chơi, nhưng đó chỉ là ý muốn của chàng, chứ trận thế này kỳ diệu của Kim Kiếm xanh đâu có đơn giản như vậy. Lấy Thanh Hùng vừa đi vừa nghĩ được mười bước bỗng nhiên trước mặt chàng hiện ra một bóng đen chớp chớp mấy cái rồi chụp tới. Chàng nhìn kỹ thì là một con sâu khổng lồ, lông lá gớm ghiếc, chàng bình tĩnh lách nhẹ qua một bên, bóng đèn kia chụp hụt tới. Lướt về phía sau chàng, rồi biến mất Tránh khỏi con sâu khổng lồ nguy hiểm đó Chàng lững thững vài bước Bỗng trước mặt có một cục đá đang nhào lộn Cục đá này có nhiều khía cạnh, hình quả khí Thanh Hùng đã có kinh nghiệm lần đầu Chàng bền vận công lực vào hai cánh tay Bung hai luồng cương khí ép cục đá kia Lập tức có một tiếng nổ bùng Cục đá này bể ra thành nhiều mảnh Sắp xếp thành hai hàng dọc, hai bên đường Chờ một lấy đi cho chàng vào giữa Thanh Hùng lầm bầm, chỉ còn bốn cửa nữa thôi nếu tình hình cứ khả quan thế này thì cần gì đến sáng mới thoát ra nghĩ thế chàng vui mừng quá tiến thẳng tới bỗng trước mà có một viên đá nhỏ cản đường chàng không khuyết tự hỏi tại sao không dùng tảng đá lớn mà cản đường lại dùng mấy viên đá nhỏ thế thì ai mà không bước qua như thế sao gọi là kỳ môn trận không đã kim kim sinh sắp đặt như vậy chỉ để chơi cho vui nghĩ như thế xong chàng không ngần ngại mạnh dạn bước qua bỗng chàng co giỏ ôm đầu gối một lúc mới bớt đau lý Thanh hùng lấy làm lạ không hiểu tại sao trên cục đá kia tuyệt nhiên không có vật gì mà lại tảng chân chàng đau đến vậy chân đưa tay thử đẩy tới, thì một luồng các khí cản lại. Chẳng tin chắc đây là quỷ môn đạo, nếu không thì sao giữa tưởng chừng như vô hình này lại có sức phản phi thường đến vậy. Sư thật Thanh hùng chỉ cần bình tĩnh dùng cơ trí một chút là có thể khám phá ra ngay, chứ nếu kinh kiếm sinh không dùng đến mức đó thì làm sao có thể thành danh cho trốn giang hồ. Lý Tinh hùng không bước qua được cục đá kia, chẳng tức giận quá bèn vận khí khắp thân mình phóng mạnh qua, thì than ôi. Luồng cương lực trên cục đá kia quá mạnh, chấn đuôi chàng 4 năm bước, chàng lảo đảo một lúc. Rồi mới có thể đứng vững lại Lúc bấy giờ Lý Thanh Hùng mới cảm thấy lạnh mình không phục Trò chơi này của kim kiếm sinh gọi là lục hợp thất tinh trận Tuy thấy đơn sơ như vậy Nhưng khó sắp đặt nhất trong các binh thư đổ trận Thanh Hùng đến cửa này là khó nhất trong thất tinh trận Nếu vượt qua được cửa này Thì mấy cửa kia không thành vấn đề nữa Lý Thanh Hùng dòm bên trái ngó bên phải Nhưng không thể tìm ra cách khám phá Chàng đài ngồi bẻ xuống đất Suy nghĩ mịn man.